chị ấy thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trút một cách khéo trú dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ chị ấy không đẫn lộn thức vô biên xứ vượt qua không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ. Vì ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú. Vì ấy suy nghĩ, ta hãy vượt qua thức vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Vì ấy không lẫn lộn vô sở hữu xứ vượt qua tước vô biên xứ một cách hoàn toàn. Biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ. Dễ thực hành tu tập làm cho sung mãn tướng ấy trú một cách khéo trú. Dễ suy nghĩ ta hãy vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn. Chứng đạt và an trú y tưởng phi phi tưởng xứ. Vị ấy không đẫn lộn, phi tưởng, phi phi tưởng xứ Vượt qua vô sở hữu xứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú, phi tưởng, phi phi tưởng xứ Vị ấy thực hành, tu tập, làm cho sung mãn tướng ấy Trú một cách khéo trú Vị suy nghĩ, tái vượt qua phi tưởng, phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú, diệt thọ, tưởng định Vì ấy không lẫn lộn diệt thọ, tưởng định vượt qua, phi tưởng, phi phi tưởng sứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú, diệt thọ, tưởng định Này các tỳ kheo Khi nào tỳ kheo nhập vào và xuất ra khỏi thiền chứng ấy Tâm gì ấy trở thành nhu nguyến, kham nhậm Với tâm nhu nguyến, kham nhậm Định được khéo tu tập trở thành vô lượng Vì ấy với định vô lượng khéo tu tập Tùy theo pháp gì Pháp gì cần được chứng gộ với thắng trí Vì ấy hướng tâm về sự chứng gộ với thắng trí Tại đấy, tại đấy Vì ấy có được khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào Nếu muốn, dễ có thể chứng đắc nhiều loại thần thông Một thân có thể trở thành nhiều thân Dưới thân có thể đạt đến cõi phạm thiên Tại đấy, tại đấy dễ có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào Nếu muốn dễ có thể chứng đắc thiên chỉ thông Tại đấy, tại đấy dễ có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loại xứ nào Nếu muốn dễ có thể chứng tha tâm thông Với tâm của mình biết được tâm của các loại chúng sanh Và các loại phủ tình Tâm có tham biết là tâm có tham Tâm không tham biết là tâm không tham Tâm giải thoát biết là tâm giải thoát Tại đấy, tại đấy Vì ấy có khả năng chứng đạt được Dầu thuộc loại xứ nào Nếu muốn, dễ có thể ta sẽ nhớ lại nhiều đời sống quá khứ như một đời hai đời có thể nhớ được nhiều đời quá khứ với các nét đại cương và các chi tiết tại đấy tại đấy vị ấy có khả năng chứng đạt được giàu thuộc loài xứ nào nếu chị ấy muốn vị ấy chỉ thiên nhãn thuần tịnh siêu dân ta có thể rõ biết các loài hữu tình theo nghiệp lực của chúng Tại đấy, tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được dầu thuộc loại xứ nào. Nếu muốn, dễ có thể, do đoạn tận các lầu hoặc sau khi chứng cổ, chứng đạt, dễ an trú. Tại đấy, tại đấy, dễ có khả năng chứng đạt được dầu thuộc loại xứ nào. Năm La bà, Thiền Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ nơi sơ thiền, các lậu hoặc được diệt tận. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ hai, các lậu hoặc được diệt tận. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ ba, các lậu hoặc được diệt tận. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào thiền thứ tư, các lậu hoặc được diệt tận. này các thiền kheo, ta nói rằng, y chỉ vào không vô biên xứ, y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở hữu xứ. ta nói rằng, y chỉ vào phi tưởng phi phi tưởng xứ, các lậu hoặc được đoạn tận này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ vào sơ thiền các lầu hoặc được đoạn tầng như vậy được nói đến do chuyên trì được nói đến như vậy ở đây này các tỳ kheo vì tỳ kheo ti dục chứng và trú sơ thiền vì ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc thuộc về thọ thuộc về trưởng thuộc về hành thuộc về tức. Các pháp ấy, vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bệnh, là mục nhọt, là muối tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến hoại, là trống không, là vô ngã. Vì ấy, tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy, vì ấy hướng dẫn tới giới bất tử đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận khá ái, nghi tham, đoạn diệt niết bàn. Vì ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc, nếu không diệt tận các lậu hoặc, giới pháp ái ấy. Giới pháp thị ấy do đoàn diệt năm hạ phần ký sử là vì hóa sanh tại đấy chứng được miết bàn không còn trở lui thế gian này nữa ví như người bắn cung hay đệ tử người bắn cung tập bắn trên một hình nộm bằng cỏ hay trên đống đất xét rồi người ấy có thể trở thành một người bắn xa bắn nhanh bắn thủng qua vật dày lớn cũng vậy này các tỳ kheo, vì tỳ kheo đi dục, chứng đạt và an trú sơ thiền dễ ở đây đối với cái gì thuộc về sắc, thuộc về thọ, thuộc về tưởng, thuộc về hành, thuộc về thức, các pháp ấy, vì ấy tùy quán là vô thường, là khổ, là bình, là một nhọt, là bụi tên, là va chạm, là tật bệnh, là khách lạ, là biến ngoại, là trống không là vô ngã. Chị ấy tránh né tâm mình khỏi những pháp ấy. Sau khi tránh né tâm khỏi những pháp ấy, về ấy hướng dẫn đến giới bất tử. Đây là tịch tịnh, đây là thù thắng, tức là sự chỉ tức tất cả hành, sự từ bỏ tất cả sanh y, sự diệt tận các ái, ly tham, đoạn diệt niết bàn. Chị ấy trú ở đây đạt đến sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc, dưới pháp ấy ấy, dưới pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần ký sử, chị ấy là vị hóa sanh. Tại đấy, chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các vị kheo, ta nói y chỉ vào sơ thiền, các lậu hoặc được đoạn tận như vậy được nói đến, do chuyên này được nói đến này các tỳ kheo ta nói rằng y chỉ thiền thứ hai y chỉ thiền thứ ba y chỉ thiền thứ tư các lầu hoặc được đoạn tầng như vậy được nói đến do chuyên gì được nói đến ở đây này các tỳ kheo tỳ kheo do đoạn tầng lạc đoạn tầng khổ chấm dứt hỉ ưu đã cảm thọ từ trước chứng đạt và an trú thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh chỉ ấy ở đây đối với cái gì thuộc về sắc thuộc về thọ thuộc về tưởng thuộc về hành thuộc về thức các pháp ấy vì ấy tùy quán là vô thường là khổ là bệnh là một nhọt là mũi tên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 Không còn trở lui thế giới này nữa Ví như một người bắn cung Hay đệ tử người bắn cung Tập bắn trên một hình động bằng cỏ Hay trên đống đất xét Rồi người ấy có thể trở thành người bắn xa Bắn nhanh, bắn thủng Qua vật dày lớn Cũng vậy Này các tỳ kheo tỳ kheo do đoạn tầng lạc Chứng đạt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 sự diệt tận các lậu hoặc. Nếu không diệt tận các lậu hoặc. Với pháp ấy ấy, với pháp hỷ ấy, do đoạn tận năm hạ phần kiết sử, gì ấy là diệt hóa sanh. Tại đấy, chứng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các Tỳ kheo, ta nói rằng, y chỉ vào sơ thiền, thứ hai, thứ tư, các lậu hoặc được đoạn tận như vậy được nói đến. Do chuyên này được nói đến. Này các kỳ kheo, ta nói rằng y chỉ vào không vô biên xứ thiền, các lầu Phật được đoạn tận, được nói đến như vậy. Do chuyên gì được nói đến như vậy. Ở đây, này các kỳ kheo, vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chứa ngại tưởng không tác ý đến tưởng sai biệt biết rằng hư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ vì ấy ở đây đối với cái gì thuộc về thọ thuộc về tưởng thuộc về hành vì ấy đoạn tận năm hạ phần ký sử là vị hóa sanh tại đấy chứng được miết bàn không còn trở lui thế giới này nữa Này các tỳ kheo, ta nói rằng Y chỉ vào không vô biên xứ, các lậu hoặc được đoạn tận Như vậy, được nói đến, do chuyên này, được nói đến Này các tỳ kheo, ta nói rằng Y chỉ vào thức vô biên xứ, y chỉ vào vô sở khổ xứ Các lậu hoặc được đoạn diệt Được nói đến như vậy do duyên gì được nói đến chưa vậy ở đây này các kỳ kheo kỳ kheo vượt qua thức chu biên sứ một cách hoàn toàn biết rằng không có vật gì chứng đạt và an trú vô sở hữu xứ vị ấy ở đây đối với cái gì thuộc về thọ thuộc về tưởng vị ấy do đoạn tận năm hạ phần tiết sử là vị hóa xanh tại đấy chướng được niết bàn, không còn trở lui thế giới này nữa. Này các tỳ kheo, ta nói rằng, ý chỉ vào vô sở khổ xứ, các lậu hoặc được đoạn diệt, được nói đến như vậy, do chuyên này được nói đến. Như vậy, xa cho đến các tưởng thiền chứng, cho đến như vậy cần phải lấy trí để thế nhập, lại nữa này các tỳ kheo các xứ này như phi tưởng, phi phi tưởng thiền chứng và di thọ tưởng là những xứ các tỳ kheo thiền quán khéo léo chứng nhập khéo léo khởi xuất thiền chứng ta nói rằng sau khi chứng nhập và khởi xuất các xứ ấy cần phải được chân chánh làm cho biết rõ sáu la mã tôn giả ananda như vậy tôn nghe một thời tôn giả ananda trú ở kosapi tại khu vườn kosita tại đấy tôn giả ananda bảo các tỳ kheo này chưa hiền tỳ kheo vâng thưa hiền giả các tỳ kheo ấy vâng đáp tôn giả ananda tôn giả Ananda nói như sau thật vi diệu thay thưa các hiền giả thật khi hụ thay thưa các hiền giả như thế nào là con đường thoát ly thoát khỏi sự trói buộc được thế tôn bậc trí giả bậc kiến giả bậc a la hán chánh đạm giác tùy giác để các lời hữu tình được thanh tịnh vượt khỏi sầu vi chấm dứt khổ u đạt được chánh lý, giác ngộ niết bàn. Đây sẽ chỉ có mắt chứ không có cảm thọ các sắc ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có tai chứ không có cảm thọ các tiếng ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có mũi chứ không có cảm thọ các hương ấy và các xứ ấy. Đây chỉ có lưỡi Chứ không có cảm thọ các vị ấy và các xứ ấy Đây chỉ có thân Chứ không có cảm thọ các xúc ấy và các xúc ấy Khi được nói như vậy Tôn giả Ujaji nói với tôn giả Ananda Này hiền giả Ananda Người không cảm thọ xứ ấy Người ấy có tưởng hay không có tưởng này hiền giả người không cảm thọ sứ ấy người ấy có tưởng không phải không có tưởng nhưng hiền giả người không cảm thọ xứ ấy người ấy tưởng cái chi ở đây này hiền giả tỳ kheo vượt qua các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chứa ngại tưởng không tác ý đến các tưởng sai biệt biết rằng cư không là vô biên chứng đạt và an trú không vô biên xứ này hiền giả vì ấy có tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy lại nữa này hiền giả tùy theo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ này hiền giả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 một thời sống ở sekata rừng ajanavana tại trường nay rồi nay hiền giả có một tỳ kheo ni ở satilagaha đến tôi đảnh lễ tôi và đứng một bên đứng một bên nay các hiền giả tỳ kheo ni ở satilagaha thưa với tôi thưa tôn giả ananda thiền định này không thiên tà chụp không dưỡng hận tâm trong ấy sự chế ngự không phải do hữu hành chí phục giờ giải thoát được vững chắc nhờ vững chắc được tri túc nhờ tri túc không có âu lo thưa tôn giả ananda thiền định này được thế tôn dạy có khóa chi được nói vậy này hiền giả tôi nói với Tỳ kheo ni ở shati lazaha như sau Thưa chị, thiền định này không thiên tà dục, không dưỡng hận tâm Trong ấy, sự chế ngự không phải do hữu hành giết phục Nhờ giải thoát được vững chắc, nhờ vững chắc được tri túc Nhờ tri túc, không có âu lo Này chị, thiền định này được chánh trí là quả Thế Tôn nói như vậy Đây hiền giả, vì ấy có những tưởng như vậy nhưng không cảm thọ xứ ấy. Bảy la mã, các bà la môn. Rồi hai vị thuận thế bà la môn đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đó hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đó hỏi thăm Tân Phú, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên các bạn la môn ấy thưa duy Thế tôn thưa tôn giả kotama furana hesapa bậc toàn trí toàn kiến tự nhận mình là người có tri kiến hoàn toàn không dư nói rằng khi ta đi ta đứng ta ngủ ta thức tri kiến được an trú liên tục thường hằng chị ấy nói như sau giấy trí vô biên ta sống biết và thấy thế giới hữu biên thưa tôn giả vô tama nishantha nataputta bậc toàn tri toàn kiến tự nhận mình là có tri kiến toàn bộ không chứ nói rằng khi ta đi ta đứng ta ngủ ta thức tri kiến được an trú liên tục thường hằng chị ấy nói như sau với trí hữu biên ta sống biết và thấy thế giới hữu biên thưa tôn giả Gautama giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này giữa hai lời khuyên và hai lời tuyên bố mâu thuẫn này ai nói đúng sự thật ai nói láo thôi vừa rồi này các Bà La Môn hãy dừng lại ở đây giữa hai bậc tuyên bố về vị trí này Giữa hai lời tuyên bố mâu thuẫn này, ai nói đúng sự thật, ai nói láo. Này các bà La Môn, ta sẽ thuyết pháp cho các ông, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa Vân, Tôn dạ. Các bà La Môn ấy, Vân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Này các bà La Môn, ví như bốn người đàn ông đứng bốn phương, đầy đủ với bước đi, với tốc lực với thắng, với bước đi dài tối thắng, họ đầy đủ tốc lực như nhau. ví như một người cầm cung, điêu luyện khéo được huấn luyện với bàn tay thiện xảo, bất phát bất trúng, có thể bắn một cách nhẹ nhàng những bụi tên ngang qua bóng của cây tha la. như vậy là tốc lực của họ. còn bước chân dài của họ. Thời như sao Từ biển Đông Đến biển Tây Rồi người đứng ở phương Đông Nói như sau Ta sẽ đi và đạt đến tận cùng của thế giới Giàu cho tuổi thọ của người này Là một trăm năm Và người ấy sống một trăm năm Và bước đi Trong một trăm năm Trừ khi Người ấy ăn, người ấy uống Người ấy nhai, người ấy nếm trừ khi người ấy đi đại tiểu tiện trừ khi người ấy ngủ để lấy lại sức người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng của thế giới rồi người đứng ở phương tây rồi người đứng ở phương bắc rồi người đứng ở phương nam nói như sau ta sẽ đi và đạt tận đến tận cùng của thế giới Giàu cho tuổi thọ người ấy sẽ chết trước khi người ấy đạt đến tận cùng thế giới vì cớ sao? này các Bà La Môn, ta nói rằng không phải với sức mạnh như vậy có thể biết được, có thể thấy được, có thể đạt được tận cùng thế giới. này các Bà La Môn, ta nói rằng nếu không đạt được tận cùng thế giới, thời không thể chấm dứt nội khổ ở đời. này các Bà La Môn, năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong lục của bậc thánh thế nào là năm các sắc do con mắt nhận thức khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn các tiếng do tay nhận thức các hương do mũi nhận thức các vị do lưỡi nhận thức các xúc do thân nhận thức khả lạc khả hỷ khả ý khả ái liên hệ đến dục hấp dẫn này các bà la môn năm dục trưởng dưỡng này được gọi là thế giới trong lục của vực thánh ở đây này các bà la môn tỳ kheo ly các dục chứng đạt và an trú sơ thiền này các bà la môn tỳ kheo này được gọi là dì đã đi đến tận cùng thế giới và sống trong tận cùng thế giới. nhưng các người khác nói về chị ấy như sao? chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. chị này chưa thoát ly khỏi thế gian. này các bà La môn, ta cũng nói như sau: chị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới. chị này chưa thoát ly khỏi thế gian lại nữa này các Bà La Môn tỳ kheo diệt các tầm và tứ chứng đạt và an trú thiền thứ hai thiền thứ ba thiền thứ tư này các Bà La Môn đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới trú trong tận cùng thế giới nhưng các người khác nói về chị ấy như sau vậy này còn bị hạn chế trong thế giới vậy này chưa xuất ly khỏi thế gian. Này các bà La Môn, ta cũng nói như sau. Diện này còn bị hạn chế trong thế giới. Diện này chưa xuất ly khỏi thế gian. Lại nữa, này các bà La Môn, đi theo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn, chấm dứt các đối ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt, biết rằng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 này các bà la môn ta cũng nói như sau vị này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới vị này chưa xuất ly khỏi thế gian lại nữa này các bà la môn kỳ theo vượt khỏi không vô biên xứ một cách hoàn toàn biết rằng thức là vô biên chứng đạt và an trú thức vô biên xứ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 Nhưng các người khác nói về chị ấy như sao Diện này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới Diện này chưa xuất đi khỏi thế gian Này các bà la môn, ta cũng nói như sao Diện này vẫn còn bị hạn chế trong thế giới Diện này chưa xuất đi khỏi thế gian Lại các bà la môn tỳ kheo vượt khỏi phi tưởng phi phi tưởng sứ một cách hoàn toàn chướng đạt và an trú diệt thọ tưởng đình thời sau khi thấy với trí tuệ các lầu hoặc được đạm tận. này các bà la môn đây gọi là tỳ kheo sau khi đi đến tận cùng thế giới trú trong tận cùng thế giới vị này đã vượt khỏi sự triền phược của thế giới tám la mã chư thiên thuở sư này các tỳ kheo có trận chiến kịch liệt giữa chư thiên và các loài asura trong trận chiến này này các tỳ kheo các asura thắng chư thiên bị bại trận chư thiên thất trận bỏ chạy các asura mặt hướng về phía bắc đuổi theo rồi này các tỳ kheo Chư thiên suy kỹ sao? Các Asura đang đuổi theo Vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ hai với các Asura Lần thứ hai Này các tỳ kheo Chư thiên đánh với các Asura Lần thứ hai Này các tỳ kheo Các Asura lại thắng trận Chư thiên bại trận Này các tỳ kheo Chư thiên thất trận sợ hãi bỏ chạy, các asura mặt hướng về phía bắc đuổi theo. rồi này các tỳ kheo, chư thiên suy nghĩ như sau: các asura đang đuổi theo, vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với các asura. lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên đánh với các asura. lần thứ ba, này các tỳ kheo, các asura lại thắng trận. Chư thiên bại trận, Này các tỳ kheo. Chư thiên thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố chư thiên và này các tỳ kheo. Chư thiên đi vào trong thành của chư thiên suy nghĩ như sao? Này, chúng ta hãy đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi. Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có gì phải làm với các asura này các tỳ kheo các asura cũng suy nghĩ như sau này chư thiên đã đi đến chỗ ẩn náu của những người sợ hãi hiện nay chúng sống với chúng nó không có gì phải làm với chúng ta thủa xưa này các tỳ kheo có trận chiến kịch liệt xảy ra giữa chư thiên và các loài asura trong trận chiến này này các tỳ kheo chư thiên thắng các asura bị bại trận các asura thất trận bỏ chạy chư thiên mặt hướng về phía nam đuổi theo rồi này các tỳ kheo các asura suy nghĩ như sau chư thiên đang đuổi theo vậy chúng ta hãy đánh trận thứ hai với chư thiên lần thứ hai này các tỳ kheo các asura đánh trận với chư thiên lần thứ hai này các tỳ kheo chư thiên thắng trận các asura bại trận này các tỳ kheo các asura thất tận sợ hãi bỏ chạy chư thiên mặc hướng về phía nam đuổi theo rồi này các tỳ kheo các asura suy nghĩ như sau chư thiên đang đuổi theo vậy chúng ta hãy đánh một trận thứ ba với chư thiên lần thứ ba này các tỳ kheo, các asura đánh với chư thiên. lần thứ ba, này các tỳ kheo, chư thiên thắng trận, các asura bại trận. này các tỳ kheo, các asura thất trận sợ hãi, chạy vào thành phố asura. rồi này các tỳ kheo, các asura đi vào trong thành của các asura suy nghĩ như sau. Này, chúng ta đã đi đến chỗ ẩn náo của những người sợ hãi Hiện nay, chúng ta sống với chúng ta Không có gì phải làm với chư thiên Này các tỳ kheo Chư thiên cũng suy nghĩ như sao Này các Asura đã đi đến chỗ ẩn náo của những người sợ hãi Hiện nay, chúng sống với chúng đó Không có gì phải làm với chúng ta Cũng vậy Này các tỳ kheo Trong khi tỳ theo di dục, chứng đạt và an trú sơ thiền. Trong khi ấy, này các Tỳ kheo, Tỳ kheo suy nghĩ như sau: Với sự ghi đến chỗ ẩn náo của sợ hãi, nay ta sống với tự cả, không có việc gì phải làm với Mara. Và này các Tỳ kheo, chính ác ma cũng suy nghĩ như sau: với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi tỳ kheo sống với tự cả không có việc gì phải làm chỉ ta này các tỳ kheo trong khi vì tỳ kheo diệt các tầm và tứ Chướng đạt và an trú thiền thứ hai thiền thứ ba thiền thứ tư trong khi ấy này các tỳ kheo tỳ kheo suy nghĩ như sau với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi nay ta sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ma ra và này các tỳ kheo chính ác ma cũng suy nghĩ như sau với sự đi đến chỗ ẩn náu của sợ hãi tỳ kheo sống với tự ngã, không có việc gì phải làm với ta này các tỳ kheo trong khi tỳ kheo vượt khỏi các sắc tưởng một cách hoàn toàn chấm dứt các chướng ngại tưởng, không tác ý đến các tưởng sai biệt. Biết rằng hư không là vô biên, chứng đạt và an trú không vô biên xứ. Này các Tỳ kheo, như vậy gọi là Tỳ kheo này làm ác ma mù mắt, đoạn tuyệt mắt Ma ra, không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về. Này các tỳ kheo Trong khi tỳ kheo chưa khỏi Không vô biên sứ một cách hoàn toàn Biết rằng Thức là vô biên Chứng đạt Và an trú Thức vô biên sứ Vượt khỏi Thức vô biên sứ một cách hoàn toàn Biết rằng Không có vật gì chứng đạt Và an trú vô sở hữu sứ Vượt khỏi Vô sở hữu sứ một cách hoàn toàn Chứng đạt và an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ trong khi tỳ kheo vượt phi tưởng phi phi tưởng xứ một cách hoàn toàn chứng đạt và an trú diệt thọ tưởng định vì ấy thấy với trí tuệ các lậu hoặc được đoạn tận này các tỳ kheo như vậy được gọi là tỳ kheo này làm ác ma mù mắt đoàn tiện mắt của ác ma không còn dấu tích, khiến ác ma không thấy đường đi lối về, vì ấy đã vượt qua triền phược ở đời.